sau ngày tổng phản công từ ngày hai mươi ba tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy tám đến ngày 5 tháng 1 năm tháng một năm một nghìn chín trăm bảy chín lớp phòng ngự của pot gần biên giới việt nam bị tan vỡ trong đội hình quân đoàn bốn sư đoàn hai chúng tôi tiến bên phía đông sông mekong lên prey viêng sư đoàn bảy và sư đoàn chín vượt phà niếc lương tiến theo tây sông mekong vào phnom penh Đội hình hành tiến ban ngày, sự kháng cự của bốt rất ít, hành quân gần trăm km, chẳng thấy dân mà cũng không thấy bốt nổ súng. Pháo binh chúng tôi không thấy khai hỏa. Vượt qua một công trường đắp đập nước đang giang dở, dài khoảng 2 km, cao 3 m, rộng 30 m. Thấy dụng cụ thô sơ, sọt đựng đất và một ít quang gánh, không hề thấy máy móc gì tiến khoảng vài km nữa chúng tôi chạy ô tô trên đập nước dài đập đầy lục bình có một con trâu chết đứng ở mé đập do bốn chân ngập trong bùn nên nhìn giống như đang ăn bèo không biết sao mà không thấy ai xẻ thịt chắc vì lúc này bộ đội ta quán triệt tốt chín điều kỷ luật khi sang đất ca và dân ca thì chẳng có ai đi thêm mấy trăm mét thì thấy một xác chết đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi To lớn, mặc áo quần màu đen, chắc là lính bốt. Vượt qua đập nước, chúng tôi vào đóng quân ở Phum. Phum thì dài hơn km, có mấy dãy nhà, thốt nốt, dừa, xanh tốt, cao vài chục mét. Nhà sàn thưng vách gỗ hoặc tre, nhưng trống rỗng không có bếp, không chăn màn quần áo, gạo thóc gì cả. Đi đến giữa Phum thì thấy một nhà dài giống như trường học, bàn là những phên tre. Ghế là hai nửa cây tre ghép lại, nếu ngồi kín chỗ thì được khoảng 200 người. Cuối hai đầu hồi nhà có hai bếp lò, trên đó có hai cái chảo gang loại khoảng hơn 100 lít, còn một ít cháo. Ban hậu cần đóng quân ở cạnh ao nước giữa phum. Trưa hôm đó, chúng tôi nghe tin sư đoàn 7 và sư đoàn 9 đã chiếm được nông penh, đồng thời sư đoàn 2 cũng chiếm được Vrey viêng. Nghe tin thì anh em cũng vui, nhưng cũng thấy lo là vì không diệt được giặc, chỉ chiếm được vườn không nhà trống, không biết quân của Pol Pot ở đâu. Thôi thì cứ vui vẻ đến đâu hay đến đó. Ngày hôm sau dân lác đác về, những người tôi gặp đều đói rách. Ai cũng mặc một bộ đồ màu đen, đã cũ, sờn rách. Nam nữ đều chung màu da đen nhờ nhờ, nữ cắt tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt giống tóc bà Giang Thanh bên Trung Quốc đàn ông tóc xoăn tít môi họ thâm xì cặp mắt trắng dã nhìn họ toát lên vẻ lạnh lùng và sợ sệt dân tập trung ở nhà ăn vét hết số cháo còn lại trong hai chảo gan chúng tôi cho họ gạo tự họ nấu ăn sau đó tôi thấy một bà già da hơi trắng dẫn hai em bé khoảng hơn 7 tuổi đến ăn cháo nhưng hết cháo rồi tôi vẫy lại và cho bà cháu Phong Lương khô, bà nói tiếng Việt. Tôi là người Thiên triều, tôi hỏi lại, ở tỉnh nào chứ Việt Nam làm gì có tỉnh Thiên triều. Bà ấy nói, không, Thiên triều Trung Quốc. À ra thế, bà là người Trung Quốc nhưng ở triều đại phong kiến sang đất ca và có biết tiếng Việt. Bà lần trong túi đưa cho tôi ba viên đá tròn màu xanh dương rất đẹp. Bà nói, đây là ngọc bội của gia đình Cho để cảm ơn bộ đội Việt Nam cứu sống bà cháu. Tôi hỏi, thế bố mẹ cháu đâu? Bà trả lời, mẹ người Việt bị đem đi đâu không biết. Bố thì dẫn bộ đội vào rừng đánh quân Pol Pot bị trúng đạn chết. Thương cho bà cháu, bà cứ giữ lấy ngọc, bộ đội Việt Nam không ai lấy của bà đâu. Sau đó bà kể, cả phun mấy trăm người hàng ngày ra đắp đập, chưa tối về ăn cháo. Áo quần mỗi năm phát một bộ màu đen, không dùng tiền. Không ai có riêng gì hết. Cây trái chín không được ăn, cá đầy sông đầy suối không được bắt. Không ai được nổi lửa nấu ăn, làm từ sáng tới tối không nghỉ. Ai không làm được, tối họ gọi đi, sau không thấy về. Nam ngủ riêng, nữ ngủ riêng, không gia đình. Bây giờ tôi mới thấy một chế độ cộng sản nguyên thủy. Nhưng đúng hơn là một xã hội quái thai không trường học không chợ không phố phường triệt tiêu mọi chi thức của dân tộc và nhân loại dập tắt mọi ý chí của con người đúng như pol pot từng khoe chúng tôi làm cộng sản triệt để ngay một lúc tất cả dân đều vô sản giai cấp tư sản và giai cấp khác cũng không còn toàn dân là một trại lính chỉ có lao động làm ra lương thực thực phẩm và đánh việt nam Không ai có thể chống đối vì trốn sẽ bị chết đói ngay, chưa kể bị bắt lập tức, bị đập búa vào đầu, vứt sát xuống giếng. Thật là kịp thời, chúng ta tấn công, đập tan chế độ man dợ này khi mới hình thành. Chứ để thời gian nữa thì chúng tiếp tục gây nhiều tội ác với nhân dân Việt Nam và dân tộc Campuchia. Khi đó tiêu diệt chúng cũng khó khăn hơn. Dân Campuchia và cây thốt nốt đơn vị dừng chân ở trong phung dân về lác đác đàn ông campuchia họ có tầm vóc to đậm hơn người việt phụ nữ thấp đậm đẩy đà họ bắt đầu đi kiếm thực phẩm từ các kho của quân pol pot gần trưa tôi thấy đoàn phụ nữ đội cái chậu hay cái nồi trên đầu đi qua nói chuyện xem chừng phấn khởi đến gần một mùi khăm khăm bốc lên muốn nôn ọe nước màu sẫm chảy ra từ các dụng cụ họ đội trên đầu xuống Ướt đẫm quần áo mà họ vẫn vui Hóa ra họ vừa chia nhau thùng mắm bò hóc trên kho Kiếm được cái gì thì đựng vào đội trên đầu về làm thực phẩm Họ mừng vì mấy năm nay mới được làm chủ hũ mắm Dần dần họ cũng có bếp, có gạo Nhưng số lượng rất ít Hàng mấy chục nóc nhà mà khoảng 10 nhà có người thôi Mặt người dân vẫn vậy Sợ hãi và lạnh lùng Không có thiện cảm với chúng tôi Có mấy người đàn ông cũng không biết là dân hay giặc. Thấy có một số người mặc quần áo mới hơn, nhìn ít làm lũ. Hay mời chúng tôi hóp tác te. Là uống nước dừa thì phải. Tôi đoán bọn này trước là ăn ca. Vì dân Campuchia nhìn những người này cũng sợ. Thôi kệ, phải cảnh giác thôi. Không có súng là dân, biết làm sao được. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải đối diện với một cuộc chiến tranh du kích. Không biết ai là dân, ai là giặc. Chỉ có xây dựng chính quyền Campuchia, thân Việt Nam, mạnh lên mới giải quyết được. Mùa khô nên cả phum dùng chung hồ nước. Vì các giếng có sát người, bộ đội phải đào rãnh xung quanh để nước tắm giặt không trôi xuống hồ. Mấy hôm sau, họ bắt đầu lấy nước thốt nốt. Cây thốt nốt cao vài chục mét mới có nước. Họ buộc những thân tre có cành làm bậc vào cây thốt nốt. Cho đến ngọt Sau đó họ bẻ cong cuống hoa Gọt đầu treo ống tre vào Là có nước Mỗi ngày đi lấy một lần Vào sáng sớm Đồng thời gọt thêm cuống hoa Để mai lấy tiếp Nước thốt nốt uống gần giống như nước mía Nhưng không ngọt bằng Nếu tối cho men lá vào Mai có bia thốt nốt Còn không họ thu về sau nấu thành đường Như đường phên ở miền Nam Cây thốt nốt trông giống cây cọ ở miền bắc quả từng chùm vỏ giống quả dừa nhỏ trong mỗi quả có bốn năm hạt cây thốt nốt là niềm tự hào của campuchia đời ông trồng thì đời cháu mới có thu hoạch bọn phản động nói cây thốt nốt ở đâu thì đất campuchia ở đó thực tế tôi hiểu đây là cây mọc tự nhiên sau đó trái chín rụng rơi trôi theo dòng nước mê công mọc lên giống như cây dừa hoặc cây dừa nước ở Nam Bộ. Do vậy, chúng ta đáp trả. Chẳng lẽ chỗ nào có dừa là đất Việt hay sao? Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao một người phụ nữ gốc hoa tự nhận mình là người thiên triều hay những người Campuchia bị áp bức vậy mà không thấy thiện cảm với Việt Nam. Previum, thị xã không dân Phung trung đoàn bộ đóng quân cách thị xã Previum vài km chúng tôi đi tìm hiểu xung quanh khu vực chỗ con trâu chết thì ai đó thịt hết rồi chỗ thằng lính pot chết thì bốc mùi thối xa cây số vẫn ngửi mùi dân họ không chôn mãi sau vệ binh trung đoàn ra lấp mới hết bắt gặp bãi xe máy xếp chồng lên nhau hàng mấy trăm chiếc đủ loại nhiều nhất là xe honda chín mươi cũng có một số xe hắc nhưng bỏ lâu ngày nên không xe nào chạy được tiếp đến Là một bãi xe đạp, chỉ còn một số xe hỏng, chiếc xe đi được, dân Campuchia lấy rồi. Vào một xưởng ô tô còn nguyên nhà hai tầng, có mấy máy tiện và cần cầu kéo tay. Có một xe Toyota 12 chỗ, tôi cho kéo nổ định dùng, cho thợ sửa chữa lưu động. Nhưng khi lùi, đồng chí lái xe không phanh kịp, làm vỡ kính nên thôi. Chỉ lấy được vài cái ba lăng xích và một đồng hồ cân kim phun cao áp. Tôi lấy cái xe Jeep màu xanh chạy dầu diesel, không có bình điện, phải đẩy nổ nhưng chạy cũng tốt. Đi một vòng tôi giao cho tổ thợ, cùng lái xe vận tải về phung. Tôi lái xe Jeep mang AK, hai quả lựu đạn cùng khẩu K59 hộ thân, lên tiền phương sư đoàn ở thị xã Bravian. Thị xã thật êm đềm, nhà sàn hai tầng, gỗ dầu bóng loáng, những hàng dừa, me, xoài, lê kỳ ma xanh mát nhưng không có dân. Sau này tôi mới biết toàn bộ dân thị xã bị Angkar Ponpot lùa đi rất xa để làm công xã, bất kể họ là ai. Tôi cho xe chạy vào sân chùa thì dừng lại, xuống xe vào chùa. Ngôi chùa mái ngói cong cong, bàn ghế còn nguyên như lớp học, tranh vẽ khắp mọi nơi từ tường đến trần rất đẹp, tươi màu, đặc biệt là tranh vẽ trên trần. Mô tả cảnh múa hát sinh hoạt của dân Campuchia với nhà vua Xung quanh chùa có mấy cái tháp để thiêu người chết Còn cả than vụn xương Dân Campuchia không chôn người chết mà họ thiêu Do vậy sau này đi nhiều nơi không thấy mộ Hỏi thăm mấy đồng đội vào ban xe sư đoàn Ban xe ở nhà sàn có gara Trong có chiếc xe Jeep A2 Mỹ Tôi định đổi xe dít của tôi nhưng anh em bảo phải giao trả cho bạn Campuchia kẻo vi phạm 9 điều quy định. trước đó ban xe mời cơm và uống rượu. Rượu đựng trong can nhựa xanh 10 lít của Trung Quốc. Các anh giải thích đó toàn là rượu whisky, Napoleon mau đài ở Nông Penh. Vì các anh có vào Nông Penh vào kho rượu đầy các loại mang chai rượu là vi phạm. Do vậy dùng dao găm phạt đất cổ chai đổ rượu đầy can tha hồ mà uống đánh giặc gian khổ nhưng có lúc vẫn vui không biết do uống rượu hay do làm việc tôi bị đau lưng dữ dội gắng lái xe về ban hậu cần là đi bệnh xá luôn tết nhạt nhẽo mà em vẫn thương sau khi bị đau tôi về bệnh xá anh tranh y sĩ nói tôi đau quặn thận cho tôi nằm sấp bên bờ mương phóng bế giảm đau. Mũi tiêm dài, xi si lanh thuốc tây to, chọc vào sau lưng, bơm thuốc vào vỏ thận. Anh Tranh nói, chọc kim vào nghe cảm giác lần xuyên da và lần xuyên vỏ thận, làm mò chứ chiến trường biết làm sao được. Tôi chẳng hiểu gì, đau thì đỡ, nhưng lưng thì cứng đờ. Những ngày này, đúng vào dịp Tết Nguyên đán Việt Nam, bệnh xá cũng mổ lợn, tát cá ăn Tết. Nhưng vì trời nắng, thịt ôi và cá kho không gia vị, tanh không ăn được. Một cái Tết nhạt nhẽo nơi miền biên viễn. Theo lệnh ban xe sư đoàn, tôi tổ chức một tốp lái thợ về thành phố Hồ Chí Minh, nhận thêm xe ô tô. Nhận xe tại Z751 Gò Vấp bên tiểu đoàn vận tải, nhận mấy xe đốt, cứu thương. Trung đoàn pháo, tôi nhận hai xe M602, xe M602 là loại xe M35 Mỹ nhưng không có phụ tùng để sửa động cơ nên nhà máy đành phải thay động cơ Mỹ niêm cất để lại từ những năm 1968. Khi thay động cơ dầu m thực tế lúc đó chúng ta cũng gặp muôn vàn khó khăn trong việc bảo đảm kỹ thuật ô tô. Nhận xe xong về tập kết ở xưởng dệt phường Tân Bình cho anh em bán vài can xăng để mua thêm thức ăn nấu cơm ở nhà dân mỗi bữa một người đi chợ nấu cơm nhà có một ông già và hai cô con gái cô chị đã có con nhưng không thấy chồng cô em tên xuân tầm hơn hai mươi tuổi dáng người lẳn gọn eo thon da trắng xinh đẹp đến lượt tôi đi chợ tôi nhờ em cùng đi mua giúp và mua cho tấm đắp em dẫn ra chợ và giao cho tôi ngồi quán sinh tố của bạn em Chờ mãi hàng tiếng đồng hồ em không thấy về để nấu cơm cho bộ đội. Bảo em bán quán sinh tố đi tìm. Một tí thấy hai em cùng về. Em Xuân đỏ mặt. Bạn em nói nó ngượng không dám về. Chúng tôi về em mua cho tôi tấm đắp, võng ni lông và một đài bán dẫn một băng gửi tiền em không lấy. trưa hôm đó tôi đang nằm ở băng ghế trong thùng xe cứu thương nghỉ thì em mở cửa bước vào tóc em mới gội xõa ngang vai bộ đồ bông hoa em mặc tôn thêm vẻ đẹp đậm đà ngồi ghế đối diện em nhìn tôi chẳng nói gì tôi cũng lúng túng sao em không lấy tiền mua hàng cho anh em bảo em có mấy cái máy dệt nhà cửa rộng rãi em còn đi buôn xăng dầu cho nên tặng anh đó tôi bảo anh đi chiến trận biết sống chết thế nào hơn nữa dân bắc hà không trung thủy đâu em bảo cũng chẳng biết thế nào nhưng em thấy thương các anh mà dân miền trung trung thủy hơn em cũng là dân bình định tôi rất xúc động nhưng cũng không biết làm gì chiều hôm đó chúng tôi đi sang campuchia tình thương người lính như đám mây hồng bồng bềnh trên trời cao đẹp mà không bao giờ với tới quà em tặng theo tôi khắp nẻo chiến trường Còn em tôi không bao giờ gặp lại. Giao xe và con tóp Việt Nam cho cả Phung. Sau khi nhận xe chúng tôi sang Campuchia, theo đường 13 hướng sông Bé, xe đi qua biên giới chẳng có ai hỏi, mà hỏi thì chúng tôi cũng chẳng có giấy tờ gì. Khi sang đất Campuchia thì các chốt gác đường anh em vui vẻ, chúng tôi cũng không dừng cố chạy cho kịp đội hình. Sư đoàn đang chuyển hướng truy quét về Grazee và Mondolkiri, chạy được khoảng hơn năm mươi km. Chúng tôi gặp một phung dân khá nhiều. Cuối phung thấy xe kéo pháo ba bảy ly đang dừng lại, hỏi ra mới biết đó là dây mười bốn cao xạ của trung đoàn đội hình đã hành quân qua mấy giờ xe kéo pháo bị hỏng. Tôi dùng xe mới nhận cho toàn khẩu đội pháo hành quân tiếp kịp đội hình, loay hoay kiểm tra. Xe bị hỏng bơm nhiên liệu Bơm nhiên liệu xe M35 Mỹ bỏ chìm trong thùng dầu Có ốc vít chống tháo gỡ Không thể khắc phục được Trời đã gần tối không thể ở lại Và cũng không thể sửa chữa xe Đánh liều tôi vào Phum Gọi mấy nhà xung quanh lại Giao xe và con tóp Việt Nam lại cho Phum Nếu mai có việc gì Tôi ra hiệu đưa tay cắt cổ cả Phum Cũng Cũng may là có vài người biết tiếng việt họ gật đầu và hứa sẽ đảm bảo an toàn cho con tóp việt nam và xe giao cho đồng chí chỉnh lái xe cùng một khẩu ak ở lại dặn nhớ cẩn thận khi nào buồn ngủ phải đi ra xa xe rút vào lùm cây mà chợp mắt xe chúng tôi chạy gần sáng mới kịp đội hình sáng mai chúng tôi tổ chức quay lại sửa chữa xe gần đến nơi xe hỏng chúng tôi đi chậm sẵn sàng chiến đấu Đến gần xe, thấy lái xe ra vẫy tay cười, một người dân Phung vui vẻ giao xe cho bộ đội và còn khoe cho con tóp Việt Nam ăn cơm trắng. Thế là mình đã làm được, lỡ mà mất xe hay chết người thì chắc là tôi bị kỷ luật và ân hận suốt đời. Phung Campuchia, vùng này nhiều người hơn. Hình như trước đây là chiến khu của Pol Pot nên họ không phải đi khỏi nhà và họ cũng có được gạo muối. Xe Mỹ hỏng bơm nhiên liệu Chúng tôi tháo ra Thì gặp loại vít chống tháo gỡ Vít khoét vát rãnh vặn vào thì được Mà không thể tháo ra Đúng là người Mỹ Chúng giữ bí mật từ chi tiết phụ tùng ô tô Tôi bảo anh em đục ra Vít inox Đục chảy chật mãi cũng phải được Bơm bị kẹt Đĩa nam châm do sỏi chèn vào Hóa ra hôm trước sợ hết dầu Anh em lái xe đổ thêm nước vào cho dầu ngược bơm vì loại xe Mỹ bao giờ cũng đặt bơm cách đáy thùng 50mm. Tôi hỏi vạn nguyên nhân, lái xe mới nhận cũng là bài học cho xe hệ hai Đây cũng là lần đầu chúng tôi sửa chữa chi tiết mà trong sách Mỹ để lại là cấm tháo. Đúng như lời dạy, quân đội nhân dân Việt Nam khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.